mời các bạn nghe đọc chuyện hồi ký kỳ nữ kim cương 18 ngày tuổi và vai diễn đầu đời theo lời má tôi kể lại năm 1937 má tôi mang thai tôi lúc đó đoàn đại phước cương đang là một đại bang tiếng tâm lừng lẫy quy tụ toàn đào kép của tiên tuổi như nam châu phong ná năm vị Bảy nam, ba vân Bảy nhiêu, tám du Lúc đoàn đang diễn ở Đà Nẵng Trong một buổi tiệc Đang ăn tới món hầu Lúc trên đĩa chỉ còn một con Thì mọi người đều nhường con hầu cuối cùng này Cho má tôi ăn Để tạm bộ Vì bà đang mang bầu được ưu tiên Khi tách con hầu ra Bên trong có một viên ngọc tròn xe màu trắng Sáng lóng lánh Bà mà tôi cho đây là điểm may mắn Đến bản nhau Khi nào sinh con đầu lòng Nếu gái thì đặt tên Kim Cương Nếu trai thì đặt tên là Ngọc Trai Do đó khi má tôi sinh ra tôi Thì cái tên Kim Cương đã chờ sẵn Vào ngày Huế treo đèn kết hoa Tôi là người miền Nam Nhưng lại sinh ở cửa Thượng Tứ Thành phố Huế Tùa đó gánh đại phước cường của ba tôi đang còn lưu diễn tại Đà Lạt. mà tôi phải đến Huế trước để đợi ngày sinh và chờ ba tôi đưa đoàn từ Đà Lạt ra tới. Má phải một mình xoay sở trong cơn vượt cản. Lúc ấy đoàn hát thất bát liên tục, má tôi chỉ giành dụng được có 5 đồng bạc để lo cho việc sinh nào. Tuy số tiền ít ỏi nhưng má rất vui vì lần đầu tiên trong đời được làm mẹ gia tài của năm đồng bạc, nhưng má đã sắm sửa áo quần cho đứa con sắp ra đời hết ba đồng. cà phê sữa sông hương chỉ có năm xu một ly, má cũng không ra uống. tất cả đều dồn hết cho sự ra đời của tôi. cho tới cái đêm phải đến nhà bào sinh, má chỉ còn đúng một cách để đi xe kéo. hơn nửa ngày chờ đợi và cả khi trong cơn chuyển bụng đau điếng, Má cứ đứng dựa người và góc tường mà cười Đó là niềm hạnh phúc thiên lương Mà đời má chưa từng trải qua Chiều hôm sau lúc 3 giờ Tôi ra đời ngay lúc Kinh đô Huế Treo đèn kết hoa mừng ngày đầy năm Của Hoàng tử Bảo Lâm Má tôi thường nói đùa Ngày sinh Kim Cương được cả thành phố Huế Treo cờ ăn mừng Má tôi thích chỉ vì tôi được ăn ké Ngày sinh với Hoàng tử Bảo Lâm má không có cái âu lo của một người mẹ mới sinh con so như tiên hạ thường nói. má cười thích thú nhìn mãi đứa con gái yêu thương của mình trông chẳng khác gì con trai, nước da bánh mật, đôi mắt giống cha y hệt, không có nét đặc biệt nào hứa hẹn sẽ trở thành một đào hát lý tưởng. dường như ngoại hình của tôi làm má yên tâm, tôi sẽ thoát kiếp đời trời xanh quen thói má hồng bánh ghen. Cái số phận của những cô đào hương sắc thường mắc phải. Tôi sẽ sống cuộc đời bình dị, mạnh mẽ và hạnh phúc Sáu ngày sau, gánh hát của ba từ Đà Lạt ra Huế Sáu ngày hồi hộp trông được thấy con Ba mừng đến không nói được thành câu Ba bồng tôi sung sướng như ôm trong tay kho báu Sau đó mấy hôm, đoàn hát đi xe lửa ra diễn ở bi Chưa đầy mười ngày tuổi tôi đã hòa vào cuộc nổi trôi của đời nghệ sĩ mà tôi non nớt sau kỳ vượt cạn lần đầu cũng không được tịnh dưỡng 18 ngày sau khi tôi sinh ra má phải lên sân khấu vì vai diễn của má tôi không có người thay thế 18 ngày tuổi và vai diễn đầu đời thầy linh có lệnh đoàn hát về bà huế vào diệt thị đường một nhà hát chỉ dành cho vua chúa trong cung đình nó từ đời vua Minh Mạng là nhà hát xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay. Đêm hát đó nhân dịp mừng thất tuần của đức tiên cung Dương Thị Thục mẹ của vua Khải Định nội tổ của vua Bảo Đại bà đề nghị diễn tuồng quan đâm Thị Kính và tôi 18 ngày tuổi cũng đã vào vai diễn đầu đời. Mà tôi kể thì bé tôi lên sân khấu làm con thị mầu đến ra cho Thị Kính. Phải có chai sữa cặp bên hông làm đạo cụ để phòng cái tôi khóc. Và những đêm diễn thử trước đó, ba tôi nhất định không cho bồng tôi ra, Mà bắt phải thay thế bằng bố bề. Ông nói, đêm diễn đầu đời của con tôi là phải diễn cho vua chúa coi. Tức là lại lên sân khấu đầu tiên ấy, dường như là định mệnh của cả cuộc đời tôi. Tôi nghĩ rằng dù má có muốn tôi ăn học, muốn cho tôi không có những dằn và chua cay của cuộc đời nghệ sĩ thì cái nghiệp đó dường như đã chuẩn bị sẵn cho tôi từ đêm ấy. Nếu có ai hỏi tôi thật sự vào nghề từ lúc nào, có lẽ tôi không thể trả lời dứt khoát được. Mọi thứ thật mơ hồ. Tôi nhớ không đầu không đuôi, chỉ nhớ được rằng khi biết nói thì đã biết hát rồi. Chập chững biết đi, tôi đã được bồng ra sân khấu với ánh đèn, với khán giả qua những vài con. Rõ ràng chưa biết nói chuyện tôi đã biết diễn Nhưng mà đến năm lên bảy tuổi Tôi mới thật sự nhận lãnh một vai trong vở tuồng Na cha lóc thịt Mà má tôi đã đặc biệt biết riêng cho tôi Không biết khi đó tôi hát như thế nào Mà mọi người trong đoàn đều khen tôi hát hay Hình như tôi được rất nhiều tiền thưởng của khán giả Mỗi khi tôi vô vọng cổ hay sảng xê Lẽ dĩ nhiên, bao nhiêu tiền thường ấy má tôi đều cất hết và nói đùa là tiền đó để trừ vào tiền may tá lót cho tôi hồi nhỏ. Sau này có lúc tôi thắc mắc hỏi má Hồi đó sao má may tá lót cho con nhiều vậy? Chưa có nỗi buồn. Tôi lúc đó chưa hề có sự say mê nghề nghiệp. Ban ngày tôi thường lén trốn chơi lò cỏ hay chưa bán hàng với các bạn nhỏ cùng trang lứa sống quanh giạp hạt, sau những buổi trưa mải mê với những trò chơi con nít, thì y như rằng tối đến khi chuông mở màn bắt đầu, thì cơn buồn ngủ kéo tới. Hai mí mắt tôi nặng chịu không làm sao dường lên được. Tôi thường kiếm một góc nhỏ nào đó để ngủ tạm. Có khi đằng sau một tấm phong cũ, cũng có lúc trong góc tủ đầy quần áo mũ mão. Có khi Tôi tự cuộn tròn trong bức màn nhung sát trên sân khấu. biết tảnh đứa con gái cưng, Ba tôi thường chờ gần tới giờ tôi ra tuồng mới sụp xạo từng kẹt tù, Giờ từng tấm phong cảnh, Hay bới tung những chiếc áo rộng của mấy bà công chúa để lôi tôi ra. cho uống nước, ăn bánh để tôi tỉnh ngủ, Rồi bồng tôi lại đốt nhang bàn thờ tổ. Thế là tôi được liền ra sân khấu. Chỉ chẳng có thế mọi buồn ngủ, mọi vui đùa trôi đâu mất Tôi đi chạy nói, cười trong vai diễn Như đó chính là tôi, như tôi đang sống chứ không phải đang hát. Mỗi phút sống hồn như của tôi khám giả bỗ tay rào rào Tôi phân khích ca hát từng bừng càng cho sân khấu rộn rã với vô vàng màu sắc âm thanh Tuổi thơ tôi đi qua êm đềm trong một thế giới đầy âm thanh màu sắc như vậy đoàn đại phước Cương lưu diễn khắp nơi từ nam chí bắc, từ các tỉnh thành đô hội đến các làng mạc xa xôi. Tôi đã có những ngày dài mơ mộng giữa thiên nhiên sông nước, mây núi đồng quê. Con đường sát xuyên Việt vào những năm 1940 đã đưa gia đình chúng tôi qua không biết bao nhiêu xứ sở, từ những đồi cát trắng bao la của miền trung đến những vùng biển xanh dẫn ra xứ bắc. Chúng tôi chợ đến chờ đi. Cuộc hành trình cứ như thoi đưa, và càng ngày tôi càng cảm thấy mình quen với cuộc sống này đầy mai đó. Tôi không quên được cảnh chuyển đồ xuống sân ga mới khi tới nơi, cảnh tiến đưa lưu luyến của những bạn nữ lúc lên đường. Những ánh mắt xa vời, những bụi cười hẹn ngày gặp lại, tất cả những hình ảnh đó đã trở thành cuộc sống độc đáo của những người nghệ sĩ phiêu lưu tôi dễ dàng bỏ qua những nhọc nhằn do chỗ ăn chỗ ở cứ thay đổi không ngừng tôi quen với mọi thay đổi của thời tiết nắng chang chang hay mưa tầm tã đều có cái để tôi hứng thú tùng tăng chưa có một cơn bạo bệnh nào nhớ đời chưa có một nỗi buồn nào đủ sức chen vào tâm trí tôi bất cứ nơi nào tôi cũng có điều để háo hức ban ngày tôi háo hức được chơi cùng các bạn đêm xuống tôi háo hức được diễn lúc đoàn vừa dừng lại, tôi vui niềm vui của sự bắt đầu. lúc đoàn rời chân, tôi vui niềm vui của sự kết thúc. một cái cũ để bắt đầu một cái mới, gặp gỡ những người bạn mới. thật lòng mà nói, nếu cuộc sống cứ trôi như thế cho tới lúc tôi lớn thành một cô Đảo tài danh, chắc chắn một điều tôi sẽ không bao giờ biết quý trọng những gì mình đang có, bị mọi thứ cứ như trực chờ để dâng hiến cho tôi thụ hưởng. khóc cho kiếp cầm ca. Chiếc xe ngựa leo dốc một cách khó nhọc, gió từ biển thổi tạt đến, ném cát bụi vào trong xe. nắng sẽ làm cho mặt đất như càng cỗi hơn. Những gò đống đầy cỏ gai, xương rồng, bụi cây dại thấp lè kè, như cũng phai tàn hết cái màu xanh của lá. Con ngựa gầy dẫn người tới trước, đầu cúi xuống, mồ hôi chảy dài theo chiếc cổ căng tư. trong chiếc xe có ba người má tôi, tôi và bà tôi. Ba người dự hoàng vũ. Ba tôi nằm trên chiếc võng gai treo tòan teng trong xe. Xe qua một đoạn đường mấp mô, nền sóc dữ dội. Chiếc võng gai cứ đòng đưa làm ba tôi chóng mặt khó thở và thỉnh thoảng luôn mưa. Ông nằm là đi mắt nhắm nghiền và lõm sâu xuống khiến cho hai gò má nhô lên cao hơn thường ngày sóng biển không lớn lắm Nhưng gió từ ngoài khơi thổi vào khá mạnh Đem theo cả tiếng hú bí ẩn xa lạ Năm ấy tôi lên 9 tuổi Và đó là lần đầu tiên tôi nghe một tiếng hú như thế Bà có nghe tiếng gió hú không? Chắc là không Ba đang bận lộn Với những cơn co giật xen lẫn Những cơn ói khan quặn ruột Mà tôi có nghe gì không? Tôi không chắc Mà tôi đang bận nhìn từng hơi thở của ba tôi che chắn cho ba tôi trước cơn gió vô tâm của biển. Xe lắc lư xuống dốc, thành phố Phan Thiết đã hiện ra trước mặt. Thấy cả cái tháp nước công viên và hai cái cầu bắc ngang dòng sông đục ngầu. Giáp thất ngàn ở đối diện, xéo góc chợ, đôi cánh cửa đóng im lìm, trơ lạnh vì không có đoàn nào diễn. Nửa tháng trước đây, đoàn của ba tôi hát dầm dội ở dạp này rất đông khán giả. Lúc đoàn rời đi, ngồi trên xe. Tôi có ngoái lại nhìn, thấy nó nằm buồn bã góc phố, leo lét một ngọn đèn vàng. Thường là vậy, nơi nào chúng tôi đến cũng là náo nhiệt tưng bừng, rồi khi chúng tôi đi, dường như đem cái sự náo nhiệt đấy theo cùng. Tôi đã quen rồi chuyện sau lưng mình là hoang văn. Chiếc xe ngựa đậu lại trước cửa giáp, má tôi nhảy xuống xe xăm xăm đi thẳng vô giáp, còn tôi thì ngồi lại ôm lấy ba, vì ông đang lên cơn. Vừa run lập cặp vừa co giận Lát sau má trở ra Cùng với người gác giạc bảo tôi Xuống đi con Tôi nhảy xuống xe Chân tê bút Người gác giạc và má tôi dìu ba vào trong giang Không ta nói Ở đây không có giường chiếu mồng mềm gì hết Nước nồi cũng thiếu Thôi kệ Má tôi nằm đi Bác thông cảm Chúng tôi không có quen biết ai ở đây Tiền cũng không có Người gái dạp đỡ ba tôi nằm xuống Chiếc chiếu trải một góc sân khấu Dạp tối mù Âm u và câm lặng Một cách đáng sợ Ông ta vẫn một điếu thuốc châm lửa hút Thở dài và nói Tôi thì không sao Tôi cũng thương ông bầu lắm Nhưng để ông nằm đây thiệt bất tiện Ông chủ mà biết được Ông la lên Không sao đâu Mà tôi nói Hôm trước đoàn tụi tôi diễn ở đây Ông cũng vui vẻ lắm mà Và rồi sau cơn vật bá đã ngất đi, nằm mềm bàn Ba chúng tôi ngồi góc chiếu, quanh ngoài vậy Má tôi mệt mỏi quá đã tiếp đi bên cạnh bà Dường nhà ông già các cửa cũng đã ngủ. Nhưng con bé kim cương lên 9 tuổi là tôi vẫn ngồi bó gối, Ở một góc sân khấu tôi ôm, nhìn xuống như dây ghế. Vèn đường hay xó chợ Tôi quay nhìn má tôi đang nằm im bên cạnh. Bà không biết cái vẻ gì đó trên mặt ba Đã làm tôi hốt hoa Tôi nhà đến bên ông Và thấy ông đang mở mắt Nhưng đôi mắt ấy không bình thường Hơi thở hồn hển, Ngực phập phòng khó nhập Ba, ba Tôi lấy ba tôi dậy Nhưng bối Mà tôi thức giấc hoàng hốt Lão hoác già cũng có mặt rất nhanh Người ba tôi lạnh toát Tôi áp bàn tay ba tôi lên má mình Và run lên bị sợ Chưa bao giờ trong đời tôi sợ đến như vậy. Bàn tay ba không thể nắm được tay tôi. Không còn chút sự sống nào. Tôi hỏi, sao vậy má? Không ai trả lời câu hỏi đó. Mà tôi xoa dầu trà sát lòng bàn tay, lòng bàn chân cho ba. Chẳng ngờ ba tôi lại run lên dữ dội. Tôi bật khóc. Ngoài đường phố đã có chiếc xe chạy. Tiếng bánh xe đầy hàng lăn trên mặt đường. Tiếng bức chân và cả tiếng ho khăn của một người nào đó. Mọi người đang bắt đầu họp chợ Cơn động kinh của bà tôi kéo dài Cho đến khi trời sáng rõ Mà vẫn chưa có dấu hiệu gì là thuyên giả Mà tôi cũng khóc Người gác giả thì đứng xuôi tay bất lực Ngay lúc đó Nhiều tiếng lao sao Nơi khu chợ trước giả Thì một người đàn ông cao lớn từ ngoài giả bước vào Cái bóng của ông che lấp Cả khoảng sáng nhỏ nhoi của cửa giả Cái bóng ấy tiến đến một Cây chậm chạp nặng nề. Người các giả bối rối trong từng tiếng nói Ông chủ đến Mọi ngày ông là bạn của ba tôi Tôi cũng đã từng nhìn thấy gương mặt hớn hở vui cười của ông Mỗi khi nhận tiền thuê giảm khá nhiều Nhưng bây giờ sao gương mặt đó lạnh như tiền Cái mặt ấy làm cho cả tôi lên má tôi đều im bặt. Tại sao lại thế này Anh ơi Má tôi kêu lên Ông nhà tôi Đang bệnh nặng lắm Mà chúng tôi thì không có người nào quen ở đây Ông chủ chép miệng lắc đầu Chỉ làm tôi khó sửa qua. Ông bầu cương với tôi Cũng có tỉnh thân Nhưng giảm hát là chỗ làm ăn của tôi Làm sao mà nằm ở đây được Mà tôi chắp tay lại trước ngực vàng vị Mong ông thông cảm Chúng tôi cứ cố vô thân Ông chủ quay mặt đi Muốn thông cảm cũng không được Đây là chỗ kiếm cơm của gia đình tôi mà Rồi ông chết ở đây thì sao Ai mà còn dám vô coi hát Ở dạp này Mà tôi lại nói Xin ông nghĩ lại Những lúc chúng tôi còn diễn ở đây Khán giả chen chân không lọt Tiền vô như nước Lúc ấy ông bỏ đoạn chúng tôi ai cũng vui vẻ với nhau Xin ông hãy thương lấy cuộc đời Bạc bé của nghệ sĩ Mà cho anh tư tôi được chết trên sân khẩu Ông chủ dạp hát Đi quanh chỗ ba tôi đang nằm Mắt ông nhìn chầm chầm ở ba Ba vẫn thở dốc Như có thể chút hơi thở cuối cùng Bất cứ lúc nào Chủ giáp tay để sau lưng Gương mặt lạnh tanh nhìn về phía má Không được Chỉ phải đưa anh ấy đi ngay bây giờ Tôi nói rất quá áp là phải đưa đi ngay bây giờ Từng tiếng nói buông ra chắc địch Má tôi quỳ sụp xuống Xin anh hãy thương gia đình tôi tôi thương chị thì ai thương gia đình tôi bộ chị muốn biến cái giàp hát này thành cái nhà xác à chị cũng phải biết nghĩ đến sự sống của tôi chứ mà tìm lặng không ai nói được thêm một tiếng nào nữa ông chủ vẫy tay gọi lão gác giàp đến giận dò rồi lạnh lùng bỏ đi mà tôi thẫn tờ xuê tay như cái xác không hồn chúng tôi về đâu ba tôi sẽ nằm đâu bên đường hãy sói chợ dường như không có nơi nào sẵn sàng chứa chấp một người đang hấp hồi Khóc trong một kiếp cầm ca Ngày giữa lúc bế tắc ấy Bóng một người đàn ông xuất hiện trên lối đi giữa giáp Ông bước vội tới chỗ má tôi đang quỷ Tiếng của ông hốt hoảng. Anh sao rồi Tôi đi tìm anh chị khắp nơi Tôi chưa biết người đàn ông này là ai Nhưng mà tôi thì mừng vui lắm Mà nằm lấy tay ông kể lại sự tình Ông nói, một người như ông Phước Cương không thể chết trong một góc giạc bẩn kiểu như thế này được. Tôi là hội trưởng hội Phật học tại đây. Xin cô bảy đưa ông bầu vào chùa nằm, có bệnh hệ nào hội sẽ lo hết. Thì ra đó là bác Nguyễn Ngọc Hơn, người cao lánh, bản thân của bà tôi. Mà tôi khóc ngất, tôi cũng khóc. ai bác con ngồi dưới chân bác không nói thêm được một lời nào. Ngày 3 tháng chạp năm bắt dầu năm 1945, Ba tôi chút hơi thở cuối cùng tại chùa Phật học Phan Thiết Năm đó tôi lên chín, còn Kim Quang em tôi lên ba. Ngọc Thố vừa biết đi chập chứng. Ba tôi đã vĩnh viễn ra đi sau hơn một tuần vật vã với bệnh tật. Không ngờ những ngày cuối đời mình, Ba tôi lại phải chịu nhiều chua chắc như thế. Mấy chục năm lăn lộn đôi nghề, Ba tôi hãnh diện, Là đã lấy anh đèn sân khấu làm lý tưởng của mình Như khi nhắm mắt thì chính sân khấu lại xua đuổi ba tôi một cách vũ phản như vậy Cái bật hành ba tôi mang theo cái nhắm mắt Đã trở thành niềm chuôn sách của tôi trong mấy chục năm qua Lúc đó tôi hãy còn quá nhỏ Nhưng tôi cũng biết suy nghĩ về kiếp người Và tôi biết cái đêm trong giảm hát tối om kia Sẽ âm hành tôi suốt đời Ngay cả thành phố Phan Thiết cũng trở thành một ám ảnh. Những vũ phàn mà ba tôi gánh lấy mỗi khi hồi tưởng tôi vẫn không cầm được nước mắt. Tôi khóc cho ba tôi, khóc cho kiếp cầm ca và khóc cho chính mình Ba tôi, người hậu tổ. Theo chú Nam Châu, chủ Ba Dân, Má Thùng Á, thì ba tôi là người có công đóng góp nhiều cho sân khấu cải lương trong những ngày phôi thai. Ba tôi là người đầu tiên có công đem văn hóa châu Âu áp dụng cho sân khấu cải lương và biết bao công trình khác nữa mà bà đã hy sinh đóng góp trên sân khấu Nên lúc đó chồng nghề thường gọi ba tôi là hậu tổ Bẻ đỡ của nhiều sao sáng Bà nội tôi là bà Lưu Thị Ngoạn Một siêu sao của ngành hát bội Sài Gòn Vừa là bà bầu của mấy đoàn hát bội như Phước Sương, Phước Tường, Phước Thắng Ngoài ra bà còn là người cất giáp hát, ba ly cao nổi tiếng nay còn di tích ở chợ Bình Tây. Không chỉ giỏi văn nghệ, bà nội còn là một người phụ nữ vừa đẹp vừa tiên tiến. Tôi nghe kể là, khi cả nước Việt Nam chỉ có 99 người đàn ông được cấp bằng lái xe, thì bằng lái xe của bà nội tôi là bằng thứ 100. Bà giao thiệp rất rộng, tự những quan lại trong chiều đến những thương nhân, các nhà tư bản đến toàn quyền Đông dược. Hồi ấy là ông Giao Gơ, Ca Rồi ông kế vị là Genroco, đều hết lòng quý trọng bà. Gia đình kể lại ngày khai trương giả Palicao, đích thân ông toàn quyền Đế Cao, cắt bằng thanh thành. Bà tôi được sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế. Bà thừa hưởng tất cả tinh hoa của một tâm hồn nghệ sĩ, Cùng những thành tiệu giáo dục hiện đại của phương Tây lúc bây giờ. Bà nội cho bà sang Pháp học ngày nghi hy vọng sau này ba sẽ trở thành một vị doctor danh giá nhưng những buổi học khô khan của y học không làm ba hứng thú bằng những giờ bay bổng trong các tác phẩm văn học nghệ thuật tây phương thế là ba quyết định bỏ ngành y sang học ngành sân khấu tại paris lúc ấy phong trào đàn ca tài tử vẫn nở rộ các đoàn hát như trần đắc nam tú nam đồng ba tái đồng Bạc liên tục ra đời Tất cả đều lấy tuần tích từ những chuyện tàu như Phụng Nghi Định, Sự án Bản Quý Phi, Tiết Đinh Sơn, cầu Phạm Lê Huê, hay là những tác phẩm văn học nước nhà như Lục Bân Tiên, Kim Bân Kiều, với những y trang áo dài thanh đống như đời thường. Cách hát theo lối già bộ quy ước từng động tác cho từng loại nhân cách cố định, cả cách hát lẫn cách diễn xuất đều khá nặng nề và khuôn khổ. Khi vẻ nước, ba đem một luồng gió mới trên sân khấu nước nhà, khi mang về một loạt các tác phẩm văn học của các tác giả kinh điển như Victor Hugo, Shakespeare, ba tôi và chú Năm Châu chuyển thể thành những vở cải lương với nội dung cách tân, trang phục phong phú theo đúng phong cách tây phương. Cách diễn cũng không còn đóng khung trong mấy loại hình, tính cách kiểu trung, nịnh, gian, hiểm mà lỡ hạt ra bộ quy định. Mỗi nhân vật được tự do diễn đúng với tính cách của bài tuần Từng câu ca cũng tùy theo tính cách tâm trạng Tình huống nhân vật mà biến tấu Người diễn truyền cảm của giọng hát Tính ước lệ trong biểu diễn cũng giảm xuống Vai diễn trở nên gần với công chúng hơn Đoàn ca tài tử vốn phát triển trong giai đoạn này Nhưng được sự chăm chút cách tân từ những bậc tiền bối như ba Đã tạo ra loại hình nghệ thuật mới là cải lương Đa âm đa sắc đa phong cách Và đi vào đời sống dễ dàng Cải lương dần dần Đi vào máu thịt của công chúng Trở thành một món ăn vừa sảng khoái Vừa nhân hậu trong đời sống tinh thần Của xã hội miền Nam Đầu thế kỷ 20 Những ngôi sao cải lương được săn đón ca ngợi Ánh hào quang của sân khấu Có sức thu hút vô cùng mạnh mẽ Từ chỗ đó Lượng người theo đoàn hát cũng tăng Và có nhiều nghệ sĩ tên tuổi định hình Và tồn tại với thời gian Bằng một dấu ấn riêng biệt Chính vì là người sáng lập một trào lưu mới Nên đoàn cải lương Đại Phước Cương của ba tôi Dễ dàng là đoàn hát hàng đầu Ba tôi biển muốn xây dựng một đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp Từ ca đến diễn Để đã dạy công đào tạo Để đưa lên sân khấu rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi lúc bấy giờ Như cô Thanh Tùng, cô Ngọc Sương, cô kim Thoa Cô Bảy Ngọc, cô Năm Cần Thơ Và các chú Năm Nghĩa, Năm Phổi Chú Tám Danh, Ba Du, Tử Anh Trong số đó có cả cô Ái Liên, thân mẫu của nghệ sĩ Hải Xuân, Hải Lúc đầu là nghệ sĩ Madolin với những bản nhạc Pháp lời Việt. mà tôi tập từng bước để bà đứng được trên sân khấu và trở thành nghệ sĩ ban danh một thời. Lý Kỳ Tình ai ba là người dám yêu và dám sống chết với tình yêu của mình. Mà kể mối tình đầu của ba là một cô nữ xinh trẻ đẹp có một gia đình danh giá sắp chăn. Nhưng trong thời gian ba đi học ở Sài Gòn, cô ấy lại bị ép gà cho ông chủ chợ, một người pháp lai, rất có thế lực và tiền bạc. Hãy tin ba tôi tức tốc bỏ học chạy với sắp trăng, đúng ngày đám cưới diễn ra. Họ hàng hai bên đang tưng bừng làm lễ rước dâu, nhưng đến khi ra mắt hai họ thì cô dâu biến mất. Thì ra ba tôi đã chèo cửa sổ tầng 2 vào buồn tân hôn, rước cô dâu đi trước rồi. Hậu quả của cuộc rước dâu đặc biệt đó Bà nội tôi phải buôn ba nhờ ông Toàn quyền đưa câu can thiệp Điều đình suốt mấy năm trời Ông chủ trở mới chịu bỏ qua cho Và thêm một chuyện tình cảm nữa của ba tôi Đã làm chấn động cái xã hội phong kiến lúc bấy giờ Lúc ấy bà tôi đang yêu cô năm nhỏ Một ngôi sao lớn của sân khấu hát bội Đạo diễn Đinh Bằng Phi Người chuyên nghiên cứu về hát bội đã viết có xuất sắc trong các vai kép đồ loạn, lão tướng hè mỗi vai đều biểu diễn rất tài tình, người trong điệu nghệ ai ai cũng phải cúi đầu cảm phục. Hai vai tuần bất hồ mà cô đàng nhiệm tạo thành kiệt tác mà từ thuở đó đến mai sau có ai sánh được là vai Trương Phi trong vở Thiết Giang thủ cổ thành và Cao Lãn Anh trong ngũ biến báo phù cứu. Ở vai Trương Phi Khán giả không ngờ đó là một người phụ nữ diễn. Cô đổi ra giọng đàn ông từ tiếng nói đến gần thét vang to sang sàng. bộ múa gọn gàng, chứng chặt, thể hiện đúng tính cách của một vị tướng uy nghi và nồng này. Còn vai đào lần anh, cô phải năm lần cải trang, một mình diễn năm nhân vật khác nhau. Mỗi người một tính cách, như gà ăn xin phong củi, cô gái điên quá ải, ông già quá tuổi, Thầy tôi say rượu, bà cuối cùng là tên Sơn Đông Mãi Võ. Người ta còn nhắc nhớ cô là người phụ nữ đầu tiên múa lên trên sân khấu hát bộ. Lúc đó ba tôi là một công tử, con bà bầu gánh, lại đẹp trai phong độ, nên tình yêu đã nảy nở giữa hai người. Nhưng ngoài ông thay bác hai tôi, anh ruột của ba, cũng say mê cô năm. Và để chia rẽ hai người, bác hai với bản với bà nội tôi là người ba sang Pháp học, Để lo tương lai cho bà. Không dám cãi lời mẹ, ba tôi đành chia tay người yêu và hẹn sẽ sớm quay về. Nhưng 6 tháng sau ba tôi hay tin bà và hai được cưới cô năm nhỏ, bằng một đám cưới linh đình. Mấy năm sau ba tôi về nước cô năm và bác hai đang chuẩn bị chờ đón đứa con đầu lòng. Nhưng một chuyện không may xảy ra trong một tai nạn và hai bị thương nặng, biết mình không qua khỏi bên rừng bệnh Ba hai cầm tay ba tôi khóc và xin lỗi Đồng thời gửi gắm vợ con lại nhờ ba chăm sóc Trước tình cảnh thương tâm để yên lòng người ra đi Nên ba tôi hứa chu Toàn lời chăng chuối đó Hai năm sau mãn tang bác hai Ba tôi chính thức làm đám cưới với chị dâu mình Và nuôi con của anh như con ruột Sau này anh cũng trở thành một nghệ sĩ sân khấu Với nghệ danh ngọc trai Giữa thời phòng kiến khách khe hành động cưới chị dâu của ba tôi có thể bị coi là loạn luân đáng lên án nhưng nhờ hấp thụ văn hóa phương Tây coi tình cảm con người là trên hết và làm nghệ sĩ có tâm hồn phóng khoáng cởi mở mà những rào cản luân lý đó không đủ sức ngăn cản ba tôi. Sau tình chỉ là duyên em. Trong suốt thời gian đào tạo trên sân khấu những ngôi sao sáng ba tôi cũng gặp nhiều mối tình sôi nổi nhưng kết cục vẫn không chống lại được quy luật lợi danh của nghiệp cầm ca. Bà tạo ra rồi bị mất đi, rồi lại tạo ra. Mỗi người bắt đào tạo thành danh đều lần lượt rời bỏ ba để đi theo danh vọng cao sang hơn. Ngay cả đối với má tôi cũng là một mối tình đặc biệt. Lúc đó má năm thì là vợ của ba, một đệ nhất đảo nương của sân khấu miền Nam năm 1935 bà đưa má năm sang đấu xảo Paris và giành được giải nhất. mà năm tài hoa lộng lấy và tính tình cũng cởi mở không thua bà. Khi trở về, phần đã có binh quang trong tay, phần cũng chán ngán cuộc sống bôn ba cùng đoàn hát, nên má nghĩ cách để rớt áo ra đi. Nhưng sợ ba buồn khổ và để lòng mình ra đi cũng nhẹ nhàng hơn, mà năm gầy duyên cho ba tôi với má tôi. May mắn là má rất yêu thương ba. Và ba cũng dễ dàng đón nhận tình yêu mới Khi tình yêu cũ đã không còn có thể nắm nhiên Lần này, với quyết tâm tìm một người mẹ cho con Và một người vợ cho mình Chứ không phải một ngôi sao trên sân khấu nữa Nên bà khá an tâm với cuộc sống hiện tại Tình yêu thay thế đó đem lại hạnh phúc Cho hai cuộc đời bất hạnh trong hôn nhân. Tiếc là cuộc vui ngắn ngồi Vì ba qua đời sớm Nhưng chị em tôi được sinh ra giữa tình yêu thương âm áp của bà mà Bao nhiêu vết thương đã trải qua với má Bao nhiêu thất bại đã tràn qua hôn nhân của ba Đều không nghĩa lý gì với hạnh phúc của ba má Trong đầu chúng tôi Tôi và em tôi luôn tự hào Mình được chào đời trong hạnh phúc đó Dù nó ngắn ngủi muộn mạng Vào nghiệp cầm ca Điều đáng ngại Với những học trò thi rớt là không hoàn toàn Chắc năm sau mình có thể đọc Tôi hụt hẳn và hoang mang Tâm trạng đó tôi loay game đổ đạc đi thăm má mà không cần ai cho phép. Lúc đó má đang hát ở chầu độc, đêm định bệnh với nụ cười sơn cơ. Về thăm má là tôi được trở về đoạn hát, trở lại với không khí sôi động một thời tôi từng quản quả nhớ thương. Má tôi vừa lắm, má hay hơn, diễn nồng nhiệt hơn, giống như cái thời má mang thai tôi, nhưng cảm giác tôi lại khác xa. Quen với cuộc sống chìm chu nẻ nếp của nhà dòng Tôi đôi khi thấy khó chịu với những bát nháo ở đoàn hát Những nhốn nháo tôi từng nhớ thương giờ trở nên quá xa lạ Sau một tuần đoàn viết là châu đốc Thì bỗng mở hôn Tôi thấy không khi có vẻ căng thẳng Nhốn nháo hơn mọi ngày Tôi không hiểu lúc ấy tình hình chiến sự như thế nào Nhưng giữa suất hát Bỗng nghe xa xa có tiếng súng nổ Ban đầu còn rời rạc Nhưng càng lúc càng dữ dội một lát sau đoàn hát được lệnh phải đóng cửa dạp lại để giữ khán giả khỏi ra ngoài tránh những điều đang tiếp xảy ra để mọi người không hoảng loạn đêm diễn vẫn cứ tiếp tục tiếng súng từ xa vẫn ẩm mỉ nổ mỗi lúc mà gần hơn các diễn viên trong đoàn cũng cố hát to hơn hay hơn để khán giả không để ý tình hình đang diễn ra bên ngoài cuối cùng bà hát vẫn phải đến hồi chấm dứt nhưng súng thì vẫn còn tiếp tục nổ rền ngoài xa. Khán giả không thể ngồi mãi trong dạp được Sự hỗn loạn chắc chắn sẽ xảy ra Và kéo theo những đáng tiếc không thể lường trước. Mà tôi suy nghĩ một lúc Rồi quyết định cho diễn viên lần lượt ra sân khấu Người hát vọng cổ Người ca tân nhạc Người diễn tấu hài Để kéo sự chú ý của khán giả chờ cho tính xung kết thúc Các cô chú trong đoàn lần lượt ra sân khấu cho tới khi không còn ai có thể hát được nữa Trong khi đó tình hình vẫn chưa được ổn định ma nhìn tôi lo lắng, rồi mà hỏi, con có biết hát bài nào không? Dạ, con biết hát bài nụ cười sân cước. Má ngập ngừng vài giây rồi quyết định, rồi cuối cùng quyết định, tiệm cương, con ra đi. Sau hơn 7 năm xa bên sân khấu, nỗi nhớ dai dẳng ám ảnh suốt thời đi học, tôi đã trở lại sân khấu trong cái nhốn nháo của chiến tranh như thế đó. Lúc đó tôi nào hiểu mình đang vô tình bước chân vào một con đường. Mà nhiều năm nay má và má năm đã cố tình đẩy tôi ra Tôi chỉ biết khán giả cần được thu hút, tiếng hát cần được cất lên Phải là những lời ca hấp dẫn lôi cuốn, vậy là tôi hát say xưa Có lẽ mọi người bị thu hút, bị tự nhiên giữa những nghệ sĩ chuyên nghiệp son phấn luật là lạ, Lại xuất hiện một con nhỏ, mà cái đầm màu xanh đồng phục trường dòng Hình ảnh rất mới mẻ nên tạo nên một không khí bất ngờ đầy thú vị mọi người muốn tôi hát nhiều hơn ở lại sân khấu lâu hơn tiếng yêu cầu cứ vang lên làm tôi phải hát liên tục ba bài kỷ niệm đó diễn ra trong dã lạc thay người châu đốc châu đốc một thị trấn biên giới nhỏ nhắn đã gắn với hành trình của tôi như vậy nơi bắt đầu nghiệp cầm ca một cách bất đắc dĩ nơi đưa tôi về cái nôi, mà cũng là về bản chất của chính mình tôi sau này được ngang dọc thế nào được thỏa thuê tung hoành ý tưởng ra sao đều nhờ Cái đêm đỉnh bệnh đó. Nếu không có đêm hát đó, Có lẽ má sẽ không tạo điều kiện cho tôi trở lại với sân khấu, Và cũng không nhìn thấy được cái duyên sân khấu của tôi, Để rồi dắt tôi theo. Nếu không làm nghệ sĩ, Không băng mình qua những kịch bản, Lăn lộn với những vai diện, Cái tâm tình nhạy cảm và nhiều mâu thuẫn của tôi, Chắc khó vẻ có chỗ dùng chứa. Châu Đốc, Khơi trong tôi một mối duyên chuyển kiếp với sân khấu, 30 năm sau, chính Châu Đốc là nơi kết thúc chuyện tình cuối cùng của tôi. Chuyện tình yêu tươi đẹp làm tôi hạnh phúc nhất, hy vọng nhất và đau đớn nhất. Chữ Phan Thiết, nơi ba tôi chút hơi thở cuối cùng. Chưa có nơi nào để lại dấu ấn với tôi nhiều bằng Châu Đốc. Cái xứ sở đó với tôi mang một duyên phận lạ kỳ. Và tôi đã nhập cuộc một cách dễ dàng như là sinh ra đã thế. Bước qua lời nguyện. Tôi tiếp tục gọi lại đoàn hát với má, cho đến hết mùa hè, như bao nhiêu kỷ nghỉ hè của những đứa học trò khác. Lúc đó, đoàn hát của má cũng tới chu kỳ, trở về thành phố biểu diễn. Theo lệ những đoàn hát, khi có vợ hay thường diễn ở thành phố trước, diễn hết tác giả ở Sài Gòn, rồi sẽ đem vợ để lưu diễn ở khắp các tỉnh. Khi diễn xong ở các tỉnh, đoàn hát phải về thành phố dựng vợ mới. Cán giả Sài Gòn rất sành điểm và khó tính mỗi lần bè phải có vợ tuồng độc đáo, phải có khám phá đặc sắc mới mẻ nào đó ra mắt thì đoàn hát mới giữ được tên tuổi của mình. Tất cả các đoàn hát đều phải như thế và cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Mà tôi đang muốn tìm một nhân tố mới cho những bài tuồng lạ đào hát thì nhiều nhưng tìm một người nổi bật để tạo đột phá thì không bao giờ dễ kiếm. Lần này nhìn thấy tôi trên sân khấu với một sức sống tươi tắn hồn nhiên. Được khán giả chào đón nồng nhiệt Mà dường như quên bẵng đi Những vũ phàng mà ngày hát đem đẹp, đẹp Không còn quan tâm Những hoạch định tương lai Như một lời nguyện tôi phải thoát nghe hát Mà nghĩ Đến khai thác gì đó Ở cái nét hồn nhiên non trẻ của tôi Vậy là má bàn với soạn giả Duy Lân viết riêng cho tôi mà vợ Không lâu sau soạn giả Duy Lân cho ra đời vợ Danh nhân và ác quỷ Được Donnie đóng giày riêng cho tôi. Tuổi ác phù hợp với lứa tuổi và tâm hồn của một cô gái mới lớn. Cô thương cha và muốn cứu cha. Nhân vật, cô gái nhỏ bé nhưng tâm lòng lại rất lớn lao. Cô đã hy sinh tất cả mơ ước hạnh phúc tương lai để cứu cha. Thế đó là cứu một người có hình hài ác quỷ. Tôi thích những người tốt được phước báo, thích những người lương thiện được cuộc sống an lành chính vậy tôi thích câu chuyện trong giai nhân và ác quỷ tôi đã hát bằng tâm trạng của một cô gái ngây thơ trong trắng giàu yêu thương sự đồng cảm với tâm hồn nhân vật cô gái cùng năng khiếu con nhà nòi cộng với tính ham học ham diễn đã cho cảnh cho tôi bay bổng trong vai tuồng của mình tôi diễn trong trạng thái thăng hoa hồn nhiên mà không hề nghĩ vào diễn sẽ đưa tôi lên vị trí ngôi sao Ngay lập tức vai diễn của tôi nổi định nổi đám trong giới cải lương Tôi mang đến cho cải lương một không khí mới vô cùng sinh động Không phải bằng những vai trẻ con nhí nhành thời na cha lóc thịt Mà lúc này tôi chính thức trở thành đạo thương son phấn lược là Chính thức bước vào nghiệp cầm ca bằng hình ảnh của một gia nhân Báo chí hoàn ngành về hết lời Khen ngợi tôi như một hiện tượng Họ nhìn thấy tôi có một tương lai sáng rực trong sự nghiệp cải lương Còn mấy ai được như tôi thành danh ở tuổi 19 với một bản lĩnh diễn xuất vững vàng. Trên tờ báo tiếng rồi ký giảng Nguyễn An Ca, ưu ái đặt cho tôi biệt danh tỷ nữ. Ý muốn ám chỉ là một thiếu nữ có tài năng kỳ lạ. Cái tên tôi dường như không thể thiếu trong đoàn hát của má. Vậy là tôi ở lại với đoàn hát, tự giã các sư thần yêu, bỏ lại ngày khai giảng tôi hàng dự định suốt những ngày nghe. Làm điều không tưởng Ra sân khấu mà không ca không hát thì sao Tôi còn nhớ lúc đó chú Năm Châu Muốn tìm một lối mới cho sân khấu Nên để ra tiêu chí Sân khấu phải thật và đẹp Ban đầu chú dựng những vở diễn cho đoàn Năm Châu Rất ít bài hát Chỉ chú trọng đến phần diễn xuất Thế là đoàn của chú gặp phải sự phản đối Của không ít khán giả thời thượng lúc đó Sau cùng chú phải viết thêm thật nhiều bài ca cho những vợ diễn và để một tấm bảng lớn trước cửa rạp. Tuần hát đêm nay có một trăm bài ca Tây Tàu Ta. Sự kiện này cũng là một cột mốc đánh dấu một giai đoạn hưng thịnh của sân khấu cải lương lúc bấy giờ. Cải lương đang cường thịnh đến độ, từ già tới trẻ từ Nam tới Bắc đèo mê và thuộc lòng vài câu vọng cổ ca hoài không trang. Tôi rất tâm đắc quan niệm sân khấu thật và đẹp của chú Nam Châu, và tôi còn chịu ảnh hưởng về lối diễn xuất chú trọng diễn nhiều hơn ca của má tôi và má Nam Phị. Thế vào đó có lẽ một phần do tôi ca vọng cổ không hay lắm nên tôi bắt đầu băn khoăn về con đường nghệ thuật của mình. Tôi muốn tìm một con đường mới chẳng những cho riêng mình mà còn cho sân khấu. Con đường đó tôi có thể lột tả tận cùng tâm trạng nhân vật Được nói thay tiếng nói từ nơi sâu nhất nỗi lòng Của những thần phận người Để bạch lối đi vào tim bằng từ ánh sáng chân thật Nhất là để đào sới cảm xúc phức tạp Mà tôi từng nghĩ ra hoặc từng trải qua Cái ước muốn mãnh liệt đó đeo giết theo tôi từng ngày Năm 1956 Tôi quyết định tự dã sân khấu cải lương Để chuyển qua thoại kịch Từ kịch nói Một con đường mới mẻ, riêng biệt, nhưng cũng đầy trông gai và thử thách. Tôi thành lập đoàn kịch giữa thời hưng thịnh của cải lương là một điều mọi người cho là không tưởng. Vì hai chữ kịch nói còn quá xa lạ với khán giả lúc đó. Thậm chí có khán giả lớn tuổi và tôi đã hỏi. Ngài nói mày bỏ cải lương để qua kịch nói hả? Mà kịch nói là cái gì? Mày ca bài gì? Tôi thật nghĩa cho bà hiểu là kịch nói chỉ diễn bằng lời mà không có bài ca. Bà xưng sốt hỏi. Sao? Mày định ra sân khấu nói chuyện không vậy hả? Rồi không ca không hát gì hả? Rồi ta coi cái gì? Trước những câu hỏi chân chất dễ thương như vậy. Tôi chỉ biết cười và hiểu rằng để phát quang một con đường đến những nghệ thuật kịch nói không phải là dễ. Quả thật, tôi đang đứng trước không ít khó khăn, thử thách, nếu mê kịch ít nhất một chút, có lẽ tôi dễ dàng bỏ cuộc. May là tôi quá mê, cậu tính nữ tướng nói là đi, nói đánh là đánh. Tôi dũng mãnh bước tiếp, mạnh dạn bươn qua những cái nhìn hái ngại, cười cợt, đạp bằng trông gai để mở đường. Đoàn kịch Kim Cương ra đời. Tôi bị đặt trước ba thử thách mà chục cách vượt qua mới mong tạo dựng được con đường riêng của mình. Thử thách chưa hết là kịch bản các phận giả tên tuổi lúc bấy giờ như Hà Triều, Hoa Phượng Thiếu Linh, Thu An Nguyễn Phương đều có một chỗ đứng vững vàng trên sân khấu cải lương với nhuận bút khá lớn. Không ai có thì giờ để biết kịch nói chỉ đại diễn một tuần rồi bỏ mà tiền thù lao chẳng được bao nhiêu. Hơn nữa cũng ít người có được sự đồng cảm nghệ thuật với tôi để biết ra những vở dài có chiều sâu trên sân khấu kịch nói. Trong tình cảnh đó tôi đành phải tự biên tự diễn, tự mình viết kịch bản cho chính mình. Nhưng vì không tự tin nên tôi không dám đè tên Kim Cương mà đốt bóng dưới bút danh Hoàng Dũng. Cái khó khăn thứ hai là diễn biến có tìm được những người đồng cảm say mê kịch nói như tôi. Đành phải tụ tập các anh chị có cùng quan điểm rồi vừa tập vừa sửa cho nhau. Chúng tôi như những phát thảo đầu tiên như sân khấu kịch nói miền Nam rồi tu dưỡng, rèn luyện để từng ngày hoàn chỉnh hơn. Thế là những diễn viên kịch nói đầu tiên ra đời như Vân Hùng, Xuân Phát, Phi Bằng, Thúy Hồng, Lan Phương, Thúy Hoa, Thúy Phượng, Tuyết Vân, Kinh Bùi. Giảm diễn viên mới, một loại hình nghệ thuật mới và kịch bản chưa qua trường lớp, bao nhiêu cái khó khăn chồng chất lấy con đường thoại kịch của tôi, tôi lúc đó lại còn quá trẻ. Những cái thử thách quan trọng nhất của tôi lúc đó là tiền, có thể nói đó là cái khó khăn khó vượt qua nhất lúc này thành là một đoạn kịch bao nhiêu thứ đều cần đến tiền kịch nói lại hoàn toàn mới lạ trong các mắt của người đương thời kịch nói thật thiếu hấp dẫn điều nói về sân khấu nó không có chất trữ tình bay bổng của cải lương không có những lời ca ngọt ngào mùi mẫn của những nghệ sĩ đang được yêu thích điều nói về tính tả thực nói lại thiếu sống động của điện ảnh Rất nhiều người hoài nghi tính khả thi của thoại kịch ở miền Nam Việt Nam. Giới chủ giảm đều không ủng hộ thể loại này. Tôi tìm hoài không có giảm nào trước chủ đoàn kịch biểu diễn. Ông chủ giảm Thanh Bình, thế chợ Thái Bình ngày nay, là chỗ thân tình lâu năm của ba tuổi. Tại hoàn cảnh tôi như vậy, rốt cuộc cũng đồng ý cho thuê giảm với một điều kiện. Trả trước tiền giảm một tuần, vì sợ không có khán giả tôi sẽ bỏ nửa chừng. Trong lúc, Tôi đã sạch túi lo cho đoàn kịch Thì đào đâu ra tiền thuê giáp trước một tuần Chưa diễn được xuất nào mà thấy nợ nó chồng chất. Sau cùng tôi đành gom hết tư trang tiền bạc Dành dụng của tôi và má đem bán để đóng đủ 7 ngày tiền giáp Ban đầu từ đó đoàn kịch nói kiềm cường ra đời Và lá sầu riêng xuất hiện Tòa lời đầu tiên công diễn Tôi đã đặt hết bao nhiêu hy vọng và lo sợ Vì thành công và thất bại của chương trình là quyết định cho con đường kịch nói của tôi sau này Chúng tôi ra mắt vở đầu tiên Tôi là mẹ Nhưng vì chưa thật sự tự tin Nên tôi tăng cường phần tân nhạc mở đầu những tên tuổi ca sĩ đang được yêu thích bấy giờ Như ban hợp ca Thanh Long, Ngọc Cầm Hữu Thiết Ca sĩ Minh Trang, Minh Hiếu Thúy Nga Vũ Đoàn Lưu Bình Lưu Hồng Các màn Vũ của Thu Thủy Kim Xuân Kim Thu Phần âm nhạc Do Khánh Bằng Lan Phương Lê Duyên Phùng trọng đảm nhận Bước mở đầu Đã thành công ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi Khán giả đã hoàn toàn bị chúng tôi chinh phục Đã khóc, đã cười Theo từng diễn xuất của diễn viên điểm đó cả đoạn gần như không ngủ được Vì quá hân hoan sung sướng. Tức là kịch nói đã có một hướng đi Mặc dầu còn nhiều trông gai trước mắt Tiếp sau thành công đầu tiên Chúng tôi nhận được nhiều khích lệ từ khán giả Và dư luận báo chí Nên càng tự tin hơn diễn tốt hơn và cho ra đời những vợ kịch ngày càng chỉnh chu của chiều sâu hơn. Liên tiếp nhiều kịch bản của bạn dũng như Lá Sầu Riêng dưới hai màu áo Nhớ Một Chiều Xuân sắc Hoa Màu Nhữ Trà Hoa Nữ Áo Người Trình Nữ Cánh Hoa tàn Nước Mặt Còn tôi Chỉnh diễn trên sân khấu kim cương trong sự háo hức chờ mong khán giả. Mỗi một vợ kịch đều có nội dung và sắc thái riêng biệt nhưng phải nói Lá Sầu Riêng Dưới hai màu áo và chào hoa nữ Là những vợ mình được khán giả nhắc đến nhiều nhất Dành hiệu ngôi sao cả Nhưng của tôi dễ dàng bị lãng quyền Người ta quên dần những hình ảnh Dịu dàng trong sáng của A Liễu Trong giai nhân và ác quỷ Vẻ núng nịu của yêu thuyền Vẻ thương cảm trong Sự án bản quý phi Hai điều bộ nhí nhảnh ngây thơ Của Hoàng thái tử Ngọc Giao Trong Phấn hậu cùng Mà mỗi lần gặp tôi là họ lại gọi tên tôi Cô Diệu của lá sầu riêng, hai cô B bán hột vịt lộn của dưới hàng màu vàng. Đi đâu tôi cũng được nhận ra. Câu mà tôi nghe nhiều nhất khi khán giả gặp tôi là chị áp lắm, làm tuổi tôi khóc quá trời luôn với lá sầu riêng. Điều ngạc nhiên và hạnh phúc nhất với tôi là người ta gần như muốn quên tôi là một nghệ sĩ mà chỉ nhớ tôi là một người gần gũi. Sau khi lá sầu riêng ra đời, giới báo chí và dư luận đều sững sờ. Bất ngờ thứ nhất là do tôi bỏ hẳn một loại hình nghệ thuật tông nổi bốn đời lừng lấy, ngay giữa thời rực sáng, đang dưới lúc ăn khách rầm đổ Vì là tôi bỏ vị trí ngôi sao đi, làm người lao công khai mở một con đường lạ lẫm quá nhiều chúng ta. Bất ngờ thứ hai là thoại kịch là có thể thu được khán giả từ trí thức tới bình dân. Quan điểm miền Nam không thể tồn tại thoại kịch bị phá vỡ. Dưới phía bình đi tìm nguyên nhân, Và nhận xét tính độc đáo trong kịch bản dàn dựng và diễn xuất Của đoàn kiểm cường